Sau khi nữ tử váy trắng rời đi, hiện tại người mạnh nhất ngũ duy vũ trụ có lẽ là thiên đạo. Mà rốt cuộc thiên đạo mạnh đến mức nào, điều này vẫn chưa ai biết. Đây vẫn luôn là một câu đố. Tiểu đạo thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía chân trời. a la, một kiếm tu siêu cấp phá hư cảnh. Sức chiến đấu đó, dù là có ở thượng giới, cũng không thể vô địch, thì cũng có thể tung hoành khắp nơi rồi. Thượng giới sẽ để A-La đột phá Một cách thuận lợi hay sao Tiểu đạo trầm mặc một hồi lâu Sau đó bèn quay người rời đi Ở một tinh không nào đó Một nữ tử đang chầm chậm bước đi Trong tay nàng là một con cá nướng hơi vàng Nữ tử này chính là thiên đạo Đúng lúc đó Thiên đạo bỗng nhiên dừng bước Nàng quay đầu nhìn Một lát sau thì khẽ mỉm cười Chuẩn bị đột phá rồi sao Nói đoạn Thiên đạo lắc đầu quay người rời đi trông dáng đi của thiên đạo có hơi cả lơ vất vơ, nàng vẫn con cá trong tay, trông chẳng giống như một thiên đạo chút nào, ngược lại giống như một thiếu nữ hơn. Một lúc sau, nàng bèn biến mất. Đại Hoang quốc, mấy người Diệp Huyền đã tới Đại Hoang quốc, quốc chủ Đại Hoang quốc bèn thở phào một hơi. A la đã bước vào thời khắc then chốt trong quá trình đột phá, lúc này mà có người đến làm loạn thì Đại Hoang quốc hoàn toàn không thể ngăn cản may mà Diệp Huyền đã đưa cường giả tới. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo ở phía không xa, Đại Khái còn khoảng bao lâu nữa? Tiểu Đạo liếc nhìn về hướng mà Ala ở nói, nhiều nhất là ba ngày. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nền trời, ba ngày, liệu người của thượng giới có cho bọn họ ba ngày hay không? Sẽ không, đối phương chắc chắn sẽ không cho Ala ba ngày. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra. Một truyền âm phù đột nhiên xuất hiện, dù thế nào thì hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt. Ở một hư không nào đó, có một lão già hư ảo đang liếc nhìn phía dưới, ánh mắt hắn ta sáng quắc, lập tức tiến thẳng tới Đại Hoàng quốc. Ánh mắt hắn ta hướng thẳng về nơi mà Ala đang ở, hắn ta đã cảm nhận được một luồng khí tức kiếm đạo vô cùng mạnh. Ala, người của thượng giới, cũng có hiểu biết về nữ tử kiếm tu này. Hiện giờ Ala mới chỉ đang ở chủ tể cảnh. Thế nhưng, thực lực của nàng đã vô cùng kinh khủng. Nếu như nàng lại đột phá nữa, thì... Nghĩ tới đây, lão già không khỏi trao mày. Dù thế nào thì cũng không thể để Ala đột phá. Đúng lúc này, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Người này chính là thượng chủ của âm ám giới. Lão giả liếc nhìn thượng chủ. Thượng chủ nhìn xuống phía dưới. Người có dự tính gì không? Lão già mỉm cười. Đương nhiên là không thể để cho nàng ta đột phá rồi. Nữ tử này mà đột phá thì sẽ gây ra bất lợi cho chúng ta. Thượng chủ chỉ xuống phía dưới. Tiểu đạo cũng ở đó. Một mình nàng ta có thể đối phó với rất nhiều cường giả. Lão giả khẽ nói. Còn phải xem là cường giả như thế nào nữa. Thượng chủ đột nhiên nói. Ẩm ám giới của ta không phải lắng ngăn được nàng ta. Hiện giờ hắn ta đã không Hiện giờ hắn ta đã khôn hơn rồi, không muốn làm kẻ hy sinh nữa. Lão già mỉm cười, ngươi cứ xem là được. Thượng chủ liếc nhìn lão già không đáp lời. Đại Hoang Quốc ở nơi mà A La đang ở, khí tức ngày một lớn lên. Bên trong luồng khí tức đó còn có cả khí tức kiếm đạo. Khoảnh khắc ấy, các cường giả Đại Hoang Quốc đều liếc nhìn về nơi đó. A La sắp đột phá rồi. Ala là niềm kiêu hãnh của Đại Hoang Quốc, nàng còn là niềm kiêu hãnh của Hàn Võ Kỳ nữa. Thứ thế, thời gian trôi qua từng chút từng chút một, khoảng hai ngày sau, khí tức xung quanh Ala càng lúc càng mạnh, luồng khí tức đó chậm chậm lan khắp bầu trời, cả bầu trời như đang rung lên. Lúc này, A Mục đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói, "Ngũ Duy Kiếp cũng sắp tới rồi." Diệp Huyền mỉm cười. Đừng sợ. Đến khi ấy, nếu thực sự không đấu lại được, thì ta sẽ thu ngươi vào trong tháp. Chúng ta trốn trong tháp. Cái tháp này cứng lắm. Chắc chắn có thể chịu đựng được ngũ duy kiếp. A Mục chớp mắt. Có thể sao? Diệp Huyền gật đầu. Có thể. A Mục lắc đầu. Ta còn có người trong tộc của mình nữa. Ta phải ở cùng với bọn họ. Người trong tộc. Diệp Huyền trầm mặt. Tháp của hắn không thể chứa nhiều người như vậy được hắn quay đầu nhìn về phía chân trời nhắc đến tháp Diệp Huyền bỗng nhớ tới Liên Thiền và Phiêm Già hai người này nói là ra ngoài tìm đạo tắc mà giờ vẫn chẳng thấy có tin tức gì cả các nàng có bị lạc đường hay không đây đúng lúc ấy một lão giả xuất hiện trên bầu trời của Đại Hoang Quốc Diệp Huyền thu hồi tâm tư ngẩng đầu nhìn lão giả đó lão giả cũng nhìn Diệp Huyền hắn ta mỉm cười đưa thư ốc cho chúng ta rồi chúng ta sẽ rời đi Không làm phiền đến thế giới của các người nữa. Chúng ta nói được làm được. Diệp Huyền xoay lòng bàn tay. Thư ốc bèn xuất hiện trước mặt lão giả. Hắn ta mỉm cười. Các người cầm lấy đi. Ta không cần nữa. Mọi người... Tiểu đạo ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyền. Nàng biết cái tên này chắc chắn lại đang giở trò gì đó rồi. Diệp Huyền giống như một người sẽ chịu thiệt sao? Không giống. Tiểu đạo nhìn hắn trong lòng thấy hơi tò mò. Cái tên này đang định làm gì đây? Trên bầu trời, lão giả kia không thấy thư ốc chợt sững sờ. Điều này trông không giống như là những gì mà hắn ta dự liệu. Đúng là hơi không chân thực. Lão giả không nhận lấy thư ốc ngay mà liếc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nói, Ngươi không lấy sao? Lão giả nhìn chầm chầm vào hắn. Rốt cuộc thì ngươi đang giở trò gì? Diệp Huyền lắc đầu, rốt cuộc các ngươi muốn như thế nào? Chẳng phải các ngươi bảo ta giao thư ốc ra hay sao? Giờ ta đưa thư ốc cho các ngươi, mà các ngươi lại bảo ta giở trò. Ta không đưa thư ốc cho các ngươi, thì các ngươi đánh ta, khó cho ta thật đấy. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta vẫn chưa nhận thư ốc. Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết chuyện này kỳ lạ. Lúc này, thượng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão giả. Hắn ta liếc nhìn lão giả rồi nói, nếu như hắn ta đã giao thư ốc ra, thì tại sao chúng ta không nhận? Nói đoạn, hắn ta bèn lấy luôn thư ốc. Có điều hắn ta vẫn luôn đề cao cảnh giác. Rất rõ ràng, hắn ta chỉ sợ Diệp Huyền sẽ dở trò. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại chẳng giở trò gì cả. Thượng chủ cất vạn duy thư ốc đi. Sau khi xác định không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền và nói, cả cái tháp kia nữa. Diệp Huyền mỉm cười, hắn búng tay một cái. Giới cục tháp bèn bay đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ híp hai mắt lại, nhận lấy luôn giới ngục tháp. Vẫn không có vấn đề gì cả Thượng chủ nhìn hắn chầm chầm Diệp Huyền mỉm cười Cho các người hết đấy Thượng chủ bỗng quay đầu nhìn lão giả Ra tay Lão giả híp mắt nhưng không đáp lời Thượng chủ lạnh lùng nói Người này chẳng khác gì một tên yêu nghiệt Chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn sao Còn cả A-la kia nữa Nữ tử này mà đột phá Thì thử hỏi các ngươi còn tự tin giết được nàng ta không Dù có thì cũng phải mất một cái giá lớn cỡ nào Lão già trầm mặt, hắn ta đang do dự, Diệp Huyền, A-la. Hai người này là mối uy hiếp cực lớn đối với bọn họ, nhất là A-la. Nữ tử này mà đột phá thì nàng sẽ trở thành một mối đe dọa không hề bình thường. Nghĩ đến đây, hai mắt của lão già bèn tràn đầy sát khí. Đúng lúc ấy, Thượng Chủ lại nói tiếp. Diệp Huyền chủ động giao tháp ra và thư ốc ra. Hắn ta đang ở thế yếu, muốn tranh thủ thời gian cho A-la. Mục tiêu của bọn hắn chính là để A-la thuận lợi đột phá nói đoạn hắn ta ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục nhổ cò phải nhổ tận gốc lão già nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười ta thấy hắn ta nói có lý đấy Diệp Huyền mỉm cười ta cũng thấy hắn ta nói có lý lão già nhìn hắn thế thì ta không nhiều lời nữa Diệp Huyền chớp mắt được thôi dứt lời giới ngục tháp trong tay thượng chủ bỗng rung lên ngay sau đó một thanh kiếm từ trong đó bay ra nó chính là Thiên chu Kiếm Do giới ngục tháp đang nằm trong tay của thượng chủ, nên khi thanh kiếm xuất hiện, nó đã nhắm ngay giữa chán hắn ta. Có điều hắn ta cũng phản ứng rất nhanh. Khi thanh kiếm nhắm thẳng đến chán của mình, thân hình của thượng chủ đã chấn nên mờ ảo. Hắn ta muốn tránh đi. Tuy nhiên đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao vây lấy hắn ta, kiếm vực. Khi kiếm vực bao vây lấy thượng chủ, hắn ta lập tức bị chấn áp, cơ thể cứng lại. Ngay lúc đó, Thiên Chu kiếm xuyên thẳng qua trán của hắn ta, đường kiếm phá vỡ không gian, kiếm quang hãy còn xuất hiện trong đầu của thượng chủ, cơ thể của thượng chủ lập tức tan thành mây khói, có điều linh hồn của hắn ta đã kịp trốn thoát, tuy nhiên, đúng lúc ấy, một thanh kiếm nữa lại bay ra khỏi giới ngục tháp là Chấn hồn kiếm, khi trông thấy Chấn hồn kiếm, đôi đồng tử của thượng chủ bèn co lại, hắn ta biết lần này xong đời rồi. Chấn hồn kiếm đâm thẳng vào cơ thể của thượng chủ Một luồng sức mạnh linh hồn cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong chấn hồn kiếm. Không gian bốn bề cũng bắt đầu sụp sôi như chuẩn bị trải qua một cơn địa chấn, khiến cho người ta trông thấy mà kinh hồn bạt vía. Đúng lúc đó, Diệp Huyền xoè lòng bàn tay ra, giới ngục tháp và thư ốc lại quay trở về lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền nhìn lão giả, sợ dĩ đến giờ lão giả vẫn chưa ra tay, là bởi hắn ta không thể ra tay. Diệp Huyền giết thượng chủ chỉ trong nháy mắt thôi đấy. Đương nhiên, hắn ta rất rõ, sở dĩ mình có thể giết thượng chủ nhanh chóng như vậy, chủ yếu là bởi vì đối phương đang bị thương. Sau khi bị tiểu đạo đả thương, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bởi lẽ, thời gian quá gấp bách. Ngoài ra, đối phương còn cầm giới ngục tháp. Thượng chủ không biết rằng giới ngục tháp có thể phối hợp với Diệp Huyền, quá khinh suất Duy cho cùng, thì thượng chủ đã quá chủ quan rồi. Trên bầu trời, lão giả liếc nhìn Diệp Huyền ở phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng. Trông hắn ta vẫn khá là bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn ta vậy. Bọn họ đã từng điều tra kỹ càng về Diệp Huyền. Với Diệp Huyền, bọn họ luôn luôn đề cao cảnh sát. Đây cũng là lý do tại sao ban nãy hắn ta không nhận lấy cái tháp và thư ốc. Thượng chủ cũng đề phòng, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền rồi. Ở phía dưới, Diệp Huyền liếc nhìn lão giả. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền nghe nói người rất trọng tình nghĩa. Diệp Huyền nhìn lão giả, ngươi lại muốn dùng thứ gì để uy hiếp ta đây? Lão giả mỉm cười, có lẽ người của ta đã tới vu thành rồi đấy. Diệp Huyền bật cười, lão giả híp mắt lại nhìn hắn. Diệp Huyền cũng nhìn lão giả, chúc bọn họ may mắn. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt hắn ta xuyên qua không gian, nhắm thằng tới vu thành. Lúc này, trên bầu trời của Vũ Thành có 12 hắc bảo nhân không biết xuất hiện từ lúc nào. Tuy nhiên, phía trước bọn họ là 19 người khác. Dẫn đầu là Thái Nhất và Thần Công. Tất cả đều là cường giả chủ tể cảnh ở vũ trụ này. Trừ tiểu đạo A-La và thiên đạo Gia thì không ai có thể giết 19 vị chính thần này một cách dễ dàng được. Đương nhiên, phải trừ kiếm Tông ra nữa. Thái Nhất nhìn 12 hắc bảo nhân trước mặt nói, giết rất lời. 19 người bèn sông về phía trước, 12 người kia cũng không hề lùi bước, bọn họ cũng sông lên. ở phía dưới, Vu Thời ngẩng đầu nhìn trời. bên cạnh hắn ta là Ngô Thiên, người của Thiên tộc đã di chuyển tới Vu Thành. đây là ý của Diệp Huyền. làm như vậy thì kẻ địch sẽ không thể tấn công khắp nơi được nữa. lúc này, Vu Thời bỗng nhiên nói, chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ liên thủ. Ngô Thiên nói, để sinh tồn mà thôi hiện giờ nội bộ thiên tộc và phu tộc mà vẫn còn đấu đá nhau thì thứ đợi bọn họ chỉ có cái chết khoảnh khắc ấy hai người đều cảm thấy may mắn bởi lẽ bọn họ có một thần sư và một đại tế ti nếu như không có hai người này thì thiên tộc và vu tộc có muốn liên thủ cũng có hơn lên trời trên bầu trời đại hoàng quốc lão già thu hồi ánh mắt liếc nhìn diệp huyền theo như những gì ta được biết thì hình như bên cạnh ngươi có rất nhiều người diệp huyền mỉm cười người đang muốn nói đến phù văn tông và vạn duy thư viện sau lão già híp mắt, hắn ta quay đầu nhìn trên bầu trời phù văn tông có năm hắc bảo nhân xuất hiện. thế nhưng phía đối diện với năm hắc bảo nhân này là năm vị chính thần, bọn họ đều tới từ bất châu thần sơn năm đánh năm, bọn họ đều là những cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, chẳng ai làm gì được ai. mà trên bầu trời của vạn duy thư viện cũng có 13 ba hắc bảo nhân xuất hiện. 13 hắc báo nhân này đều là cường gia chủ tề cảnh Đình Phong. Sở dĩ có nhiều hắc báo nhân xuất hiện hơn Vạn Duy Thư Viện là bởi vì Trương Văn Tú ở nơi này có quan hệ không bình thường với Diệp Huyền. Mục tiêu của bọn họ chính là Trương Văn Tú. Tuy nhiên, trên bầu trời của Phù Văn Tông, trừ 5 vị chính thần ra thì còn có một cổ lão của Kiếm Tông và một con chân long. Ngoài ra, trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện còn có một bát quái trận cực kỳ lớn. <cười> <cười> <cười> ngoài xa trên bầu trời vạn Duy thư viện còn có một bát quái trận cực kỳ lớn Trận pháp này được tất cả mọi người ở Vạn Duy Thư Viện thôi động. Có thể nói, bọn họ không cần phải lo lắng về trận pháp này. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại, dù là Phú Văn Tông hay Vạn Duy Thư Viện hoặc là Vu Thành, thì bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Kéo dài thời gian đến khi A-La đột phá. A-La mà đột phá thành công, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Trên bầu trời của Vu Thành... Sắc mặt của lão giả hắc bào bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Hắn ta không ngờ là Diệp Huyền đã có thể chuẩn bị từ lâu. Ở phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn ta chẳng việc gì phải vội. Hiện giờ việc hắn cần làm đó chính là đợi. Đợi đến khi An La đột phá. Hiện giờ An La đang ở trong giai đoạn quan trọng. Không thể để xảy ra sai sót gì cả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa. Tiểu đạo đang đứng ở đằng xa, canh giữ bên cạnh An La. Có tiểu đạo thì dù thiên tạo có ra tay cũng không thể làm phiền đến a La trong một thời gian ngắn. Xét theo tình hình hiện tại thì bên Diệp Huyền khá ổn định. Hắn cũng thấy yên tâm, thế nên vẫn bình tĩnh vô cùng. Trên bầu trời, lão già hắc bào kia đột nhiên chấn nên chầm mặt. Hắn ta không rút lui và cũng chẳng ra tay như thế đang đợi điều gì đó vậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn trao mày. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản. Lão già này đang đợi gì đây? Đúng lúc ấy, trên bầu trời, bỗng xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Trong tay nàng là một con cá đã ăn được một nửa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử ấy, thiên đạo. Trông thấy người này, về mặt bình tĩnh của hắc bào lão già, bỗng trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, còn là càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn ta nhìn trầm trầm thiên đạo, hai tay siết chặt lại như đang sợ điều gì đó. Diệp Huyền cũng nhìn trầm chầm, chầm thiên đạo. Hắn chớp mắt, sao nữ nhân này lại tới đây? Đúng lúc đó, hắc bào lão già đột nhiên trầm giọng nói. Chẳng phải các hạ nói sẽ không nhúng tay vào hay sao? Thiên đạo mìm cười, ta chỉ tới xem thôi. Ta không định... Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt thiên đạo, rồi kéo lấy tay nàng hưng phấn nói. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Mọi người... Ở phía dưới, A Thiến nhìn A Mục. Bọn họ thân nhau lắm sao? A Mục chớp mắt. Chắc là cũng thân đấy. A Thiến... Trên bầu trời, thiên đạo nhìn Diệp Huyền, nàng chớp chớp mắt. Chúng ta... Thần lắm. Nàng còn chưa nói hết thì Diệp Huyền đã giật lấy con cá trong tay nàng. Hắn gặm một miếng, sau đó bật ngón cái với nàng. Ngon lắm, ngon hơn nhiều so với con cá lần trước. Người nấu cho ta ăn. Tài nấu nướng của ngươi tiến bộ nhiều rồi đó. Mọi người... Ở phía xa xa, sắc mặt của hắc bào lão giả nghiêm trọng đến mức đáng sợ. Hai người này thân nhau như vậy ư. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền nàng chớp mắt. Người... Diệp Huyền bỗng nghiêm túc nói. Người yên tâm, có Diệp Huyền ta đây. Nói đoạn, hắn bèn quay người chỉ vào hắc bào lão giả. Ta thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì mấy người bọn họ đừng hòng phá hoại ngũ duy vũ trụ. Ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ ngũ duy vũ trụ cùng ngươi. Ai muốn làm hại ngươi, làm hại ngũ duy vũ trụ thì phải bước qua sát của Diệp Huyền ta. Hắn ta vừa dứt lời thì cơ thể bỗng rung lên. Ngay sau đó, những lá hồng sắc phủ văn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau đó chúng thi nhau nhập vào cơ thể hắn. Diệp Huyền sững sờ, sao không giống như ngày xưa thề thế nhỉ? Ở phía xa xa, sắc mặt của tiểu đạo sầm xuống. Hắn thề với thiên đạo, cái tên này bị điên rồi sao? Cảm nhận được mấy lá phủ văn đang nhập vào cơ thể mình Diệp Huyền bỗng thấy hơi hoang mang Hắn liếc nhìn trời Do dự một lát rồi nói Ta, coi như ta chưa thề gì có được không Thiên đạo chớp mắt Muộn rồi, nhân quả đã hình thành Số mệnh đã được định Diệp Huyền lời thề Không thể không nói Lần này thì Diệp Huyền thực sự thấy hơi hoảng loạn Bởi lẽ hắn cảm nhận được Lời thề lần này của mình Hình như không giống so với lần trước Ở phía xa xa Tiểu đạo nhìn hắn và lắc đầu, lại còn thề với thiên đạo sao? Người bình thường có thề thì cũng không có tác dụng gì, đồng thời sẽ không tạo thành nhân quả gì cả. Nhưng Diệp Huyền thì không giống như vậy. Hắn đâu phải là người thường đâu. Hơn nữa, hắn còn chưa có năng lực cắt đứt nhân quả của mình. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là đối tượng thề của hắn là thiên đạo, thiên đạo đó. Nàng ta là đại diện cho cá nhân quả của Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền lại đi thề với nàng ta. Như thiên đạo đã nói, nhân quả đã hình thành, số mệnh đã được định. Nhân quả gì đây? Nhân quả giữa Diệp Huyền và Ngũ Duy Vũ Trụ. Số mệnh gì? Số mệnh giữa Diệp Huyền và thiên đạo. Nghĩ tới đây, tiểu đạo lại không khói lắc đầu. Đúng là cái tên não heo. Thiên đạo chân thành nói, rất cảm ơn ngươi. Ta thay mặt cho hàng nghìn tỷ sinh linh của Ngũ Duy Vũ Trụ cảm ơn ngươi. <cười> Diệp Huyền mỉm cười, người nhà cả mà khách sáo gì chứ." Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Hắc Bào lão giả, "Các người có muốn giờ trò gì thì cứ giờ việc đi." Nói xong, Đoạn hắn lùi đến bên cạnh Thiên Đạo, ở phía xa xa, Hắc Bào lão giả liếc nhìn Thiên Đạo và nói, "Chẳng phải các hạ nói sẽ không quan tâm gì cả hay sao?" Thiên Đạo chớp chớp mắt, "Thì ta không quan tâm thật mà." Hắc Bào lão giả nhìn về phía Thiên Đạo trầm chầm, chầm. Ngươi cùng một ruột với hắn ta. Thiên đạo đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chỉ về phía lão giả kia. Ngươi nói lắm thế. Nếu như không muốn đánh thì cút đi. Ta cho ngươi hay. Giờ ta thay mặt cho hàng nghìn tỷ sinh linh ở ngũ duy vũ trụ nói cho ngươi biết. Chúng ta không chào đón ngươi đâu. Ta cho ngươi ba ngày. Nếu như các ngươi không cút khỏi ngũ duy vũ trụ thì ta không khách sáo nữa đâu. Hắc bảo lão giả nhìn hắn. Ngươi ngạo mạn vừa thôi. Diệp Huyền mỉm cười. Người tưởng chúng ta đang đùa với người sao? Nói đoạn, hắn lại nhìn thiên đạo. Ta nói có lý không? Thiên đạo cắn con cá nướng trong tay đoạn nói. Có lý. Diệp huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía hắc bào lão giả. Sao người không ra tay đi? Có phải người đang e dè thiên đạo hay không? Người yên tâm, nàng ta sẽ không ra tay đâu. Nàng ta chỉ đứng đó nhìn thôi. Ta sẽ là người đánh với các người. Diệp huyền ta chấp hết các người luôn. Thiên đạo liếc nhìn hắn. Ta sẽ không ra tay đâu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đừng ra tay, để ta đánh, ta mà không đánh được thì đến lúc đó tính sau. Thiên Nạo chớp chớp mắt, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã xông về phía hắc bào lão giả kia. Một đường kiếm quang xe gió bay đi, tuy nhiên đường kiếm quang của Diệp Huyền lại chỉ đâm vào không chung, bởi lẽ hắc bào lão giả đã lùi về cách đó chăm trượng. Hắn ta không ra tay. Thực ra người mà bên trên thực sự e rè không phải là Diệp Huyền, cũng không phải là A-La, càng không phải là Tiểu Đạo mà chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo, rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức nào? Điều này không một ai biết hết. Nếu như nàng nhúng tay vào, thì chẳng cần nói cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ không có phần thắng. Bởi lẽ, người của bọn họ không xuống được đây, chỉ dựa vào những cường già được triệu tập và bồi dưỡng ở vũ trụ này, thì hoàn toàn không thể đối đầu được với mấy người Thiên Đạo. Đã thế, bọn họ còn có tiểu đạo cùng với một a la sắp sửa đột phá. ba nữ tử này mà liên thủ với nhau thì ngũ duy vô địch là cái chắc. Hắc bào lão già ngẩng đầu nhìn lên trời, rốt cuộc hắn ta có nên ra tay hay không đây? Đương nhiên là hắn ta còn con bài cuối cùng, thế nhưng bởi thiên đạo cũng nhúng tay vào chuyện này, nên con bài cuối cùng của hắn ta đã trở nên vô dụng. Hắn ta biết, dù có xuất con bài đó ra thì cũng không thể giết được nữ tử trước mặt này đúng lúc đó không gian trước mặt hắc bào lão giả bỗng rung lên một lát sau hắn ta nhìn trầm trầm vào thiên đạo và diệp huyền sau đó quay người rời đi trông thấy cảnh tượng ấy diệp huyền cũng định đuổi theo nhưng thiên đạo lại bảo người phía sau hắn ta có lẽ sẽ giết được người đó nghe vậy diệp huyền vội dừng lại sau đó lại quay người nhìn thiên đạo lợi hại như vậy sao thiên đạo mỉm cười nói Ngươi không giết được người đó đâu. Cứ yên tâm, đợi A-La đột phá đi. Đây mới là điều quan trọng. Diệp Huyền nhìn nàng. Ngươi không tức giận sao? Thiên đạo mỉm cười. Ngươi đang nói đến chuyện ngươi lợi dụng ta ấy hả? Diệp Huyền gật đầu. Thiên đạo lắc đầu khẽ cười. Giận gì chứ? Ta cũng có lợi dụng ngươi cơ mà. <cười> giận gì chứ? Ta cũng đang lợi dụng ngươi cơ mà. Diệp Huyền mỉm cười. Tâm thái của ngươi tốt thật đấy. Thiên đạo liếc nhìn hắn, cho ta xem thư ốc của ngươi được không? Diệp Huyền cười, đương nhiên là được. Nói đoạn, hắn búng ngón tay một cái, thư ốc bèn xuất hiện trước mặt thiên đạo. Thiên đạo quan sát thư ốc trong tay, sau đó trả thư ốc cho hắn. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi biết trong này có gì không? Thiên đạo mỉm cười, thứ ở bên trên. Diệp Huyền còn đang định nói gì đó, thì đúng lúc này thiên đạo bỗng nói. Giữa thượng giới và chỗ chúng ta có một bức tường ngăn cách bức tường đó được vũ trụ pháp tác tạo nên một cách tự nhiên nó kiên cố vô cùng đến bọn họ cũng không thể phá vỡ thế nhưng nói đoạn nàng khẽ mỉm cười bọn họ đang nghĩ cách để trốn xuống đây diệp huyền trao mày trốn xuống sao có thể sao thiên đạo mỉm cười đương nhiên là có thể lúc này tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên đạo nàng nhìn thiên đạo và hỏi trốn xuống kiểu gì thiên đạo khẽ mỉm cười âm linh tộc Nghe vậy, sắc mặt của tiểu đạo bèn thay đổi, âm linh tộc. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu đạo, bức tường đó vô dụng trước âm linh tộc sau. Tiểu đạo gật đầu, vô dụng, bởi vì bọn họ còn cắn nuốt được cả nó. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi trợn tròn mắt, kinh khủng như vậy sao? Tiểu đạo nói, đâu chỉ dừng lại ở đó đâu, phải nói là cực kỳ kinh khủng mới đúng. Bọn này mà tới Lục Duy thì cả Lục Duy cũng không ngăn được. Thiên đạo nói, thật là biến thái. Tiêu đạo nhìn nàng, thiên đạo mỉm cười, âm linh lục, nếu là ngày xưa thì lục duy sẽ bị áp chế, bởi lẽ khi ấy là lúc âm linh tộc mạnh nhất, lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản được bọn họ cả. Nếu như không nhờ vị kiếm tu kia thì hiện giờ e là âm linh tộc đã xưng bá ngũ duy với lục duy rồi. Diệp Huyền trầm giọng hói, kiếm tông đâu? Tiểu đạo khẽ nói, bọn họ cũng không đối đầu trực diện với kiếm tông. Dùng một vài cách đặc biệt để giúp người ở thượng giới xuống cũng không phải là chuyện gì quá khó. Diệp Huyền lại hỏi, thực lực của chúng ta với thượng giới có tranh nhau nhiều không? Tiểu đạo mỉm cười. Người hỏi thiên đạo. Diệp Huyền nhìn thiên đạo. Thiên đạo khẽ nói, tranh lệch nhiều đấy. Đương nhiên, cũng không phải là không thể đối đầu. Có điều nếu như bọn họ nhờ sự giúp đỡ của âm linh thì... Điều ngươi cần quan tâm là kiếm tông có thể hoàn toàn đối kháng được với âm linh hay không. Tình huống xấu nhất chính là kiếm tông bị âm linh tộc chế trụ. Đã thế, bọn họ còn chia một vài người tới giúp thượng giới đối phó với ngươi. Nếu như tình huống này mà xảy ra thật, thì ngươi coi như xong đời. Diệp Huyền chớp mắt, không phải chúng ta sao? Ngươi nghĩ mà xem, nếu như âm linh tộc vào ngũ duy, thì ngũ duy cũng coi như xong. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp huyền nghiêm túc nói Thế nên chúng ta có chung kẻ địch Thiên đạo mỉm cười Bọn họ chỉ tới để đánh ngươi chứ không phải ta Diệp huyền trầm giọng nói Đánh ta xong thì sao Chẳng phải còn ngươi ở đây sao Thiên đạo nở nụ cười tinh nghịch Bọn họ không đánh chết ngươi được đâu Nói đoạn nàng bèn quay người rời đi Diệp huyền Tiểu đạo liếc nhìn thiên đạo nói Ngươi không nên thề với nàng ta Diệp huyền trầm giọng nói Tiểu đạo, nếu ta vi phạm lời thề thì sẽ như thế nào? Tiểu đạo lắc đầu, không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đâu. Diệp Huyền chầm mặt. Tiểu đạo lại nói, thực ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Diệp Huyền nhìn nàng, tiểu đạo tiếp tục nói, nhân quả, nhân quả, đó là nhân quả giữa ngươi và nàng ta. Ngươi không nhận ra điều này sao? Đó chính là mặc dù nàng ta không giúp ngươi ra tay, nhưng vẫn luôn hỗ trợ bên cạnh ngươi. Ví dụ như vừa rồi đấy, nếu như nàng ta không xuất hiện thì chắc chắn chúng ta đã phải đánh một trận. Hiện giờ nàng ta đang đứng về phía ngươi, hay nói một cách khác là nàng ta luôn đứng về phía ngươi. Bởi lẽ ngươi không tạo thành uy hiếp gì cho vũ trụ này, thế nhưng uy hiếp đến từ thượng giới đối với vũ trụ này thì lại rất lớn. Diệp Huyền mỉm cười nói, tiểu đạo ta thấy hơi không hiểu tại sao hắn ta có thể triệu tập nhiều cường già chủ tề cánh như vậy. Chẳng lẽ cường giả chủ tề cảnh đều đi làm tay sai hết rồi sao? Tiểu đạo mỉm cười. Ngươi nghĩ theo cách khác là hiểu ngay. Có thể nói như vậy. Một nửa cường giả chủ tề cảnh ở vũ trụ này, ở chỗ hắn ta. Một nửa còn lại thì ở chỗ ngươi. Cũng chính là mấy chính thần của ngươi đấy. Một vũ trụ bao nhiêu năm nay cũng chỉ có 5-60 cường giả chủ tề cảnh. Nhiều không? năm 60 người. Diệp Huyền cười. Cũng không nhiều. Tiểu đạo gật đầu, có biết tại sao thiên đạo lại giúp ngươi không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, là bởi chắc chắn bọn họ không chỉ mưu đồ thư ốc của ta, mà còn mưu đồ cả vũ trụ này nữa. Tiểu đạo mỉm cười, sao ngươi lại thấy vậy? Diệp Huyền nói, nhiều cường giả chủ tề cảnh như vậy thì chắc chắn không thể thuyết phục bọn họ trong một thời gian ngắn được. Thế nên, chỉ có thể giải thích rằng cường giả chủ tề cảnh đã cấu kết với bọn họ từ lâu rồi. Tiểu Đạo gật đầu, đúng vậy, thực ra nếu như không có ngươi thì những chính thần kia có thể đều sẽ đi theo bọn họ, nếu như thực sự như vậy thì cường giả chủ tể cảnh của vũ trụ này đều đứng về phía bọn họ. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, bọn họ đều cấu kết với nhau như vậy thì có thể lật đổ thiên đạo không? Tiểu Đạo trầm mặc hồi lâu rồi nói, Nếu như là trước kia, thì một trăm cường giả chủ tể cảnh cùng một vài cường giả phá hư cảnh có thể sẽ uy hiếp đến thiên đạo. Nhưng hiện giờ thì... Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, ban đầu thiên đạo cũng không muốn chiến đấu đâu. Nàng ta rất lương thiện, thực sự rất lương thiện, như tiểu gia hỏa màu trắng vậy. Nhưng đáng tiếc là nàng ta không may mắn như tiểu gia hỏa kia. May là tiểu gia hỏa kia đã gặp được thanh sam nam tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau này nàng ta bắt đầu tu luyện sao? Tiểu đạo gật đầu, về sau nàng ta bắt đầu học tập, học võ đạo của nhân loại, học ưu điểm của vạn vật vạn linh. Có thể nói, nàng ta hiểu biết rất nhiều về vạn vật vạn linh, tu luyện và thiên phú của nàng ta chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nói đến đây, tiểu đạo ngừng lại một lát rồi tiếp tục, người có thể cảm nhận được khí thức kiếm đạo trên người nàng ta không? Diệp Huyền sững sờ. nàng ta là kiếm tu nữa ư? Tiểu đạo gật đầu, đã thế còn là một kiếm tu cực kỳ mạnh nữa. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, so với nữ tử váy trắng thì ai lợi hại hơn? Tiểu đạo đột nhiên đấm một cú vào mặt của Diệp Huyền. Diệp Huyền bay thẳng ra phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta phun một ngụm máu. Mọi người... Ở phía xa xa, tiểu đạo lắc đầu, thực sự không kiềm chế được. Lúc này, Diệp Huyền cũng thấy hơi mông lung. Tiểu đạo ra tay ác thật đấy. Hắn chỉ hỏi có một câu thôi mà, nữ nhân này bạo lực quá đi mất, sau này chắc chắn không lấy được chồng. Đúng lúc đó, không gian trên đầu mọi người bỗng nhiên nứt vỡ. ngay sau đó, một nam tử trung niên bước ra, nam tử trung niên khoác huyền bào, tay phải cầm một cây quạt gấp. Phía sau hắn ta còn có một lão giả, là hắc bào lão giả ban nãy rời đi. Hắn ta lại tới nữa, Diệp Huyền trao mày, mấy tên này đúng là dai như đỉa, mà người này lại là ai nữa đây? Người của thế giới này hay là của thượng giới? Diệp Huyền quay đầu nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền bào nam tử. Người của thượng giới, bọn họ có thể xuống đây, xuống rồi. Diệp Huyền nhìn Huyền bào nam tử, đối phương có thể xuống đây thì chứng tỏ bọn họ đã liên thủ với âm linh tộc rồi. Âm linh tộc. Hắn thu hồi tâm tư, nhìn Tiểu Đạo, bảo vệ an la. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, đúng lúc đó nam tử trung niên bỗng nhiên mỉm cười. Hay vì yên tâm, ta sẽ không chơi trò đánh lén. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt về phía A-la. Ta sẽ đợi nàng ta đột phá, sau đó chiến một trận. Nghe vậy, mọi người bèn nhìn về phía huyền báo nam tử kia. Tự đại như vậy sao? Hay là tự tin? Huyền báo nam tử bỗng nhìn tiểu đạo mỉm cười. Tiểu đạo cô nương, chúng ta rất tò mò về ngươi. Bởi vì theo như những gì chúng ta điều tra, thì hình như ngươi không phải là người của lục duy. Điều đạo nói, điều cha ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huyền bào nam tử lắc đầu. Không, rất có ý nghĩa đây. Với tình hình hiện tại mà nói, thì có 5 người có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Người thứ nhất chính là nữ tử váy trắng đã rời đi. Người này có thể phá vỡ bức tường vũ trụ, xông thẳng tới lục duy. Thực lực của nàng ta thượng giới, chúng ta không có ai có thể là đối thủ của nàng ta. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi nói. Người thứ hai chính là bạch bào nữ tử nữ tử này có thể giết một tôn sứ của thượng giới chỉ trong nháy mắt với phân thân của mình thực lực của nàng ta nếu như ở dạng bản thể thì thượng giới chúng ta cũng khó mà đối phó tiểu đạo nhìn hắn ta thế các ngươi còn muốn giết nàng ta sao huyền bào nam tử mỉm cười câu hỏi này lát nữa ta sẽ trả lời tiểu đạo cô nương người thứ ba chính là thiên đạo thực lực quần nữ tử này mạnh đến mức độ nào tới nay chúng ta vẫn chưa biết được hơn nữa Nữ tử này còn cố ý để thượng giới chúng ta liều chết với các người. Âm mưu này của nàng ta, dù chúng ta có biết, cũng không thể làm gì được. Bởi lẽ, giết nàng ta thì sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa, chưa chắc chúng ta đã có thể giết được nàng ta. Còn người thứ tư, nói đoạn hắn ta nhìn tiểu đạo. Người thứ tư chính là tiểu đạo cô nương đây. Theo những gì chúng ta điều tra, thì tiểu đạo cô nương có vẻ đang bị thương. Hiện giờ thực lực của tiểu đạo cô nương chắc chưa bằng được hai phần ngày xưa. Nếu như tiểu đạo cô nương khôi phục hoàn toàn, thì thượng giới chúng ta cũng không phải là đối thủ của người. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, Người thứ năm là ta sao? Mọi người... hắc bào lão già nhìn phía sau Huyền bào nam tử, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, khóe miệng hắn ta giật nhẹ. Mẹ nó, sao người của hạ giới lại mặt dày như vậy chứ? Huyền bào nam tử nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Người không phải là người thứ năm. Thế nhưng người có liên quan đến người thứ năm đấy Thế nên trước kia Chúng ta cũng phải do sự xem Có cần tiếp tục cướp thư ốc của người hay không Diệp Huyền mỉm cười Rất rõ ràng Các người vẫn quyết định cướp thư ốc Huyền bào Nam Tử gật đầu Đây là lựa chọn khi chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác Để nói về người thứ năm Cái đã Người thứ năm chính là Kiếm Tông Có điều cũng may là bọn họ đã bị âm linh tộc khắc chế Tạm thời không thể tới đây Bằng không, chúng ta cũng không dám xuống đây. Tiểu đạo bỗng lên tiếng. Thực ra vẫn còn vài người nữa. Huyền bào nam tử nhìn nàng, mong tiểu đạo cô nương nói rõ hơn. Tiểu đạo lắc đầu, nếu như các ngươi đã chọn đối địch với hắn ta, thì không cần phải quan tâm những thứ này. Nói đoạn, nàng liếc nhìn huyền bào nam tử. Ta rất tò mò, tại sao các ngươi cứ nhất định phải có được thư ốc? Huyền bào nam tử khẽ nói, tiểu đạo cô nương biết được bao nhiêu về tiên tri. Tiểu đạo lắc đầu, không nhiều. Huyền báo nam tử khẽ gật đầu. Nơi đầu tiên mà hắn ta ở thực ra là thượng giới chúng ta. Đương nhiên, hắn ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tiểu đạo trao mày, hắn ta ở chỗ các ngươi làm gì? Huyền báo nam tử khẽ nói, coi như là giúp chúng ta một chuyện quan trọng. Khi ấy, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn ta, thì chúng ta không đối phó được với lục duy. Tiểu đạo nhìn trầm chầm, chầm vào huyền báo nam tử. Thế mà ngươi còn muốn giết hắn ta sao? Huyền Bảo Nam Tử liếc nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Nói một cách chính xác thì chúng ta chỉ muốn có được thư ốc và giới ngục tháp. Thế nhưng chúng ta biết hắn sẽ không chủ động giao hai thứ này ra. Còn về tại sao chúng ta phải làm như vậy? Hơn nữa, còn vẫn muốn đối phó với đối phương khi đã biết hắn ta có vô số chỗ dựa. Nói đoạn, hắn ta nhìn tiểu đạo, sinh tồn. Tiểu đạo trao mày, thượng giới các ngươi, không thể sinh tồn được nữa sao? Huyền Bảo Nam Tử nói mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đối đầu với lục duy thế nhưng vẫn luôn luôn không thể tiến vào lục duy mà khi không thể tiến vào lục duy thì ngay cả chúng ta cũng phải đối mặt với ngũ duy kiếp diệp huyền hỏi ngày xưa tại sao các ngươi lại bị đuổi xuống huyền bào nam tử nhìn hắn mỉm cười bởi vì chúng ta muốn thay đổi chế độ của bên trên diệp huyền trao mày chế độ đó không tốt ư huyền bào nam tử lắc đầu chế độ đó đúng thật là có thể bảo vệ vũ trụ thế nhưng chưa vị có từng nghĩ tới những người ở những tầng lớp thấp hơn hay không? có rất nhiều người từ khi sinh ra đã bị định đoạt sẵn số phận, bọn họ không thể tu luyện, không thể sử dụng linh khí, bọn họ chỉ có thể là một người bình thường. có thể nói từ khi sinh ra, cuộc đời của bọn họ đã định sẵn, bọn họ không thể tu luyện. thế nhưng người khác lại có thể tu luyện, liên hợp điện và những thế lực lớn mạnh là những người có thể tu luyện hơn nữa. Người của bọn họ từ khi sinh ra đã có rất nhiều tài nguyên để tu luyện rồi. Nói đoạn, hắn ta mỉm cười rồi tiếp tục. Lục Duy, tài nguyên tu luyện ở nơi đó đều nắm trong tay một vài thế lực kia. Cùng là người như nhau, thế nhưng sinh ra lại quyết định tất cả. Nỗ lực sao? Thiên phú sao? Nói thật lòng, thì có vài người phấn đấu cả đời để theo đuổi một thứ gì đó. Có một vài người ngay từ khi sinh ra đã sở hữu thứ đó rồi. Người thấy có công bằng không? Tiểu đạo lắc đầu, người nhắc đến vấn đề sinh ra thì ta phải nói thêm đôi câu. Được sinh ra không phải là điều chúng ta có thể tự quyết định, thế nhưng cuộc đời của chúng ta lại do chúng ta quyết định. xuất thân của người không tốt, thế tại sao người không cố gắng lên? Nếu như xuất thân không tốt lại không muốn cố gắng thì mới thực sự xong đời rồi. Hơn nữa, thứ lỗi ta nói thẳng, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu cường giả có xuất thân thấp kém chứ? Nói đoạn, nàng lại nhìn huyền bào nam tử. Chế độ của lục duy vũ trụ, mặc dù không công bằng với rất nhiều người, thế nhưng nếu như không có chế độ đó, thì lục duy vũ trụ không bị phá hủy thì cũng rơi vào tình cảnh linh khí yếu ớt. Bây giờ, diệt vong. Đương nhiên, đối với những người ở phía dưới mà nói thì đúng thật là không công bằng, bởi lẽ bọn họ sinh ra ở thế giới đó, nhưng lại không được hưởng linh khí ở thế giới đó, không thể tu luyện, không thể nghịch thiên cảnh mệnh, không thể tạo ra một cuộc đời riêng thuộc về mình. Nói đến đây, nàng ngừng lại rồi lắc đầu. Không có đúng với sai, cũng không có gì là công bằng thật sự và tuyệt đối. Mọi người chầm mặc Công bằng sao? Công bằng phải do tự mình đoạt lấy. Không có năng lực, thì người còn nghĩ gì đến công bằng nữa? Huyền báo Nam Tử mỉm cười. Tiểu đạo cô nương nói rất đúng. Chúng ta và lục duy vũ trụ không có đúng cũng không có sai. Chỉ có bất công về lập trường và thôi. Giống như chúng ta và các người ấy, Chúng ta tới cướp thư ốc chỉ bởi vì chúng ta muốn sinh tồn. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu. Các ngươi đừng nói một cách đường đường chính chính như vậy. Cướp thì chính là cướp. Kể cả có xuất phát từ mục đích gì thì vẫn là cướp. Ví dụ như ta, nếu như ta không có thê tử, thì ta có thể đi cướp thê tử của người không? Nếu như không cướp, thì ta sẽ cô đơn cả đời. Thế nên ta tới cướp thê tử của ngươi chẳng có gì sai cả. Chỉ là lập trường của ta và ngươi không giống nhau mà thôi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, A Mục và mọi người bèn lắc đầu cười, ví dụ hay đáo đẻ. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền nói rất dung tục, nhưng mà lại rất có lý. Vẫn phải có đúng có sai. Huyền bảo Nam Tử nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải có được thư ốc. Diệp Huyền mỉm cười. Đúng, làm người xấu thì phải làm cho triệt để, đừng có lập lờ. Chỉ là ta có một điều không hiểu, đó chính là... Các ngươi muốn thư ốc để làm gì? Thư ốc này có thể giúp các ngươi đối phó với Lục Duy sao? Huyền báo nam tử gật đầu, có thể. Ta không biết rốt cuộc tiên tri là ai, cũng không biết lai lịch của hắn ta như thế nào. Thế nhưng ta biết, Lục Duy có một món trí bảo nằm trong thư ốc đó. Nó được tiên tri mang về từ Lục Duy. Diệp huyền trao mày, trí bảo sao? Trí bảo gì cơ? Huyền báo nam tử trao mày, điều này không thể nói với ngươi. Diệp huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, ở phía xa bỗng chuyển tới một tiếng kiếm minh. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, ở đó có một đường kiếm quang bay vụt lên trời. Ngay sau đó là một nữ tử bước ra từ đường kiếm quang đó, Ala, La. A La mặc một bộ ngân giáp, bên hông mang trường kiếm. Lúc này trong ngoại hình của nàng có chút thay đổi, không còn dáng vẻ tiểu nữ hài như ngày trước nữa. Hiện giờ trông nàng giống như một thiếu nữ 17-18 tuổi hơn. Sau khi Ala xuất hiện, các cường giàn Đại Hoang Quốc lập tức hoan hô, tiếng hoan hô của bọn họ vang vọng trời đất. Trong lòng của bọn họ, Ala như một tín ngưỡng vậy. Tất cả mọi người ở Đại Hoang Quốc đều nhìn về phía Ala, ánh mắt bọn họ chan chứa vẻ cuồng nhiệt và sự hưng phấn. Ala bước tới trước mấy người Diệp Huyền, mà nhìn thẳng về phía Huyền Báo Nam Tử. Huyền Báo Nam Tử đánh giá nàng một hồi rồi mỉm cười, "Đúng là ngươi ưu tú nhất của Hàn Võ Kỳ." rất lợi hại. nói đoạn, hắn ta bèn xoèn lòng bàn tay ra, sau đó làm thế mời mời, dứt lời một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao trùm khắp không gian xung quanh, trừ a Alazà thì mọi người đều xuất hiện cách đó ngàn trượng, phá hư cảnh đỉnh phong. sắc mặt Diệp Huyền lập tức dầm lại. đúng lúc đó Tiêu Đạo ở bên cạnh hắn ta bỗng lên tiếng võ chi cực thánh, đây là một vị võ thánh. Diệp Huyền nhìn Tiêu Đạo võ thánh là gì? tiêu đạo khẽ nói võ chi cực thánh là thánh người này vô cùng hiếm gặp ở lục duy chẳng trách hắn ta lại dám đợi đến khi ala đột phá xong người ta có thực lực diệp huyền quay đầu nhìn huyền bào nam tử và ala ở phía xa xa không gian xung quanh hai người này hư ảo vô cùng nhưng mà nhìn thì lại rất chân thực hai người này đều là cường giả phá hư cảnh một người là kiếm tu một người là võ tu lúc này tiêu đạo đột nhiên nói Nhìn cho kỹ vào, có lẽ sẽ giúp ngươi hiểu ra nhiều điều đấy Diệp huyền gật đầu Đúng lúc đó, A-la bỗng phất tay trái Một thanh kiếm bèn bay ra Thanh kiếm bay vút lên Sau đó đâm thẳng về phía huyền báo nam tử Huyền báo nam tử khẽ nghiêng người Hắn ta tránh được đường kiếm của A-la Đúng lúc đó, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử Người đó chính là A-la Không biết từ lúc nào mà thanh kiếm lại quay trở về trên tay nàng năng quét ngang thành kiếm, mục tiêu chính là cổ của huyền bào nam tử. huyền bào nam tử khoằm người khiến cho đường kiếm của ala bổ vào không trung. cùng lúc đó hắn ta khẽ nhón chân, cả người lập tức lùi về phía sau khoảng chục trượng. khi hắn ta dừng lại, vị trí ban nãy mà hắn ta đứng đã phải hứng chịu đường kiếm quang của ala. gần như ngay sau đó, kiếm quang của ala lại xuất hiện trước mặt huyền bào nam tử. hết đường kiếm quang này đến đường kiếm quang khác. lần này Huyền bảo Nam Tử không tránh nữa, bởi vì hắn ta đã không thể tránh được. Lúc an là xuất đường kiếm đầu tiên, là nàng đã tính toán xong ba đường kiếm tiếp theo rồi. Huyền bảo Nam Tử chấp hai tay lại, trực tiếp đối đầu với kiếm quang. Thế nhưng ngày sau đó, ba đường kiếm quang khác lại lóe lên xung quanh hắn ta. Mà gần như cùng lúc đó, huyền bảo Nam Tử cũng đánh ba quyền lên trên ba đường kiếm quang đó. Những tiếng nổ động trời vang lên, cả hai người đều liên tiếp lùi về phía sau. Sau khi Ala dừng lại, thanh kiếm trong tay nàng lại bay đi như một tia sét. Ở phía xa xa, Huyền Bão Nam Tử cũng đánh một quyền. Khi kiếm quang còn cách Huyền Bão Nam Tử khoảng vài trượng thì bỗng dừng lại, Huyền Bão Nam Tử khẽ nhón chân, cả người hắn ta bỗng sông về phía kiếm quang, khiến cho kiếm quang vỡ tan. Ngay sau đó, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt Ala, đánh một quyền lên đầu của nàng. Một quyền này của hắn ta trông thì có vẻ bình thường, không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào cả. Mà lúc này, cơ thể của A-La bỗng chấn nên hư ảo. Huyền báo Nam Tử đánh một quyền vào khoảng không, không gian lập tức biến thành hư vô rồi biến mất hoàn toàn. Huyền báo Nam Tử nghiêng người, một đường kiếm quang lướt qua vai hắn ta. Một đường kiếm quang lướt qua vai hắn ta. Hắn ta lại tránh, nhưng gần như ngay lúc đó lại có một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm của ala chém vào không trung, không biết từ lúc nào mà Huyền bào Nam tử đã lùi về phía sau cả chục trượng. Hắn ta lơ lửng trên không trung, trên Huyền bào của hắn ta là một vết chém. Lúc này ala bỗng nhiên cầm kiếm đi về phía Huyền bào Nam tử, nàng cứ đi chậm chậm, cơ thể bỗng nhiên trở nên hư ảo như thể nàng không hề tồn tại vậy. Ở phía xa xa, Huyền bào Nam tử bỗng siết chặt tay phải rồi khẽ ấn tay trái xuống không gian xung quanh hắn ta lập tức cuộn trào như những làn sóng, mà lúc này Ala đã dừng bước, nhìn Huyền bào Nam tử rồi biến mất. Huyền bào Nam tử tiếp tục ấn tay trái xuống, cùng lúc đó tay phải hắn ta xuất hiện quyền. Hai đường kiếm quang ập đến từ phía trước mặt Huyền bào Nam tử và bên phải hắn ta. Cùng lúc đó không gian xung quanh hắn ta đột nhiên rung chuyển, một tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn ta, người này chính là Ala. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều kiếm quang trồng chất lên nhau bay vụt trong không gian. Đây không phải là do có nhiều kiếm, mà là do A-la ra tay quá nhanh. Kiếm này chưa dứt thì lại tới kiếm khác. Khoảnh khắc ấy, những người ngoài cuộc còn chẳng nhìn được tình hình bên trong không gian ra sao. Bởi lẽ bên trong không gian toàn là kiếm quang. Diệp Huyền quay đầu nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo không lên tiếng, thế nhưng sắc mặt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Huyền cũng sầm lại. Đúng lúc đó, không gian phía xa bỗng nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, vô số đường kiếm quang biến mất. Mà lúc này, một tàn ảnh liên tiếp lùi về phía sau. Tàn ảnh đó chính là A-La. Trong lúc lùi về phía sau, không gian phía trước A-La liên tiếp xuất hiện những quyền ấn. Mỗi một quyền ấn đều khiến cho nàng phải lùi về phía sau cả chục trượng. Chỉ một lát sau, A-La đã lùi được nghìn trượng mà không gian trước mặt nàng toàn là quyền ấn, những quyền ấn này như thể lưu lại trong không gian, vĩnh viễn không biến mất vậy. Sau khi dừng lại, Ala vùng kiếm về phía trước, một quyền ấn trực tiếp tiếp xúc với kiếm của nàng, Ala lùi nhanh về phía sau. Khi nàng dừng lại, một quyền ấn nữa lại xuất hiện, đúng lúc đó, Ala bỗng nhiên đưa kiếm lên cổ của mình, chỉ trong chốc lát, quyền ấn vừa mới xuất hiện kia lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, những quyền ấn khác trong không gian cũng thi nhau biến mất. Không gian trước mặt An La bỗng nhiên đứt vỡ, mà phía đầu bên kia của không gian lại có một người xuất hiện. Người này chính là huyền bào Nam Tử. Lúc này, giữa chán huyền bào Nam Tử có một vết kiếm nhàn nhạt, nhạt. Vết kiếm chém này chỉ khiến cho hắn ta bị rách ra mà thôi. Không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn ta bị hủy sung. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của hắc bào lão xả ở phía xa xa, lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy huyền bào nam tử phải chịu thiệt như vậy. Ở phía xa xa, huyền bào nam tử giờ chán mình. Khi trông thấy máu tươi trên đầu ngón tay, hắn ta khẽ bật cười, sau đó nhìn về phía ala và nói, kiếm lợi hại đây. Về mặt của ala bỗng lạnh lùng, nàng đi về phía huyền bào nam tử. Lúc này, huyền bào nam tử bỗng nhiên nói, hai người chúng ta có đánh 10 ngày thì cũng không phân sống chết được đâu. a la dừng bước nhìn theo huyền bào nam tử và nói người có thể gọi thêm người. huyền bào nam tử khẽ mỉm cười chắc chắn là phải gọi thêm người rồi. còn điều không phải là hiện giờ lần này ta tới đây chủ yếu là để tự mình tìm hiểu về thực lực của các ngươi thôi. nói đoạn hắn ta lại nhìn về phía diệp huyền càng cười nữa. diệp huyền mỉm cười tìm hiểu về ta sau. huyền bào nam tử gật đầu. Diệp Huyền thư ốc đang nằm trong tay ngươi và nó hoàn toàn không thể phát huy ra giá trị thật sự của mình. Nếu như ngươi bằng lòng giao nó cho chúng ta thì ngươi có thể chọn bất cứ bảo vật gì ở thượng giới cũng được." Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra, Thiên Trù kiếm bèn xuất hiện trong tay hắn. Thượng giới có bảo vật gì tốt hơn cái này không?" Huyền bào nam tử liếc nhìn Thiên Trù kiếm, hắn ta lắc đầu, Diệp Huyền lại lấy trấn hồn kiếm với thái cực thuận ra thế thượng giới có bảo vật nào tốt hơn những cái này hay không? Huyền báo nam tử trầm mặc, Diệp Huyền lại lôi giới ngục tháp ra. thượng giới có bảo vật gì tốt hơn thứ này không? Huyền báo nam tử nhìn hắn, người đang khoe khoang đấy hả? Diệp Huyền mỉm cười, người xem, kiếm thì ta đã có thanh kiếm sắc bén nhất, Thuẫn ta cũng có cái thuẫn cứng cáp nhất. người nói xem, tại sao ta phải đổi với nhà ngươi? hay là người thấy Diệp Huyền ta rất ngu ngốc? Huyền báo nam tử mỉm cười, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói đoạn hắn ta và hắc bào lão giả kia bèn trở nên hư ảo. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, có thể giữ bọn họ lại không? Tiểu đạo lắc đầu, lúc này hai người Huyền bào nam tử và hắc bào lão giả, liền biến mất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Bị động quá rồi, toàn phải chịu tấn công. Hắn chẳng có quyền chủ động gì cả. Như vậy, mãi thì không được. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, chúng ta có thể lên đó không? Tiêu đạo nhìn hắn, người muốn lên đó sao? Diệp huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu. Hiện giờ vẫn chưa được đâu, thực lực không cho phép. Diệp huyền còn đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, thiên đạo bỗng xuất hiện. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nàng. Thiên đạo nhìn diệp huyền, nàng cười. Đưa người tới một nơi, đi không? Tới một nơi sao? Diệp huyền trao mày, nơi nào? Thiên đạo mỉm cười. Người cứ đi đi thì biết. Ta cho người hay, sẽ có điều bổ ích đó. Diệp huyền nhìn nàng ngươi sẽ không lừa ta đâu chứ? Thiên đạo chớp chớp mắt, cứ cho là vậy đi. Diệp Huyền, Thiên đạo lại nói, nhưng thực sự sẽ có ích đây. Diệp Huyền hỏi, có ích như thế nào? Thiên đạo mỉm cười, người có đi hay không đây? Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, đi, ai sợ ai chứ? Thiên đạo khẽ mỉm cười, chúng ta đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này Tiểu Đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên đạo, ta đi cùng với. Thiên đạo mỉm cười. Tiểu đạo, ngươi mau đi trị thương đi. Không chỉ bọn họ, ngay cả ngươi cũng đang gặp nguy hiểm đấy. Dẫu sao, thì hiện giờ, thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Diệp Huyền bỗng lấy tử khí đưa cho tiểu đạo hắn cười. Tiểu đạo cô nương, ngươi cứ trị thương đi đã. Nếu như nàng ta muốn làm hại ta, thì sẽ không giở mấy trò lén lút như vậy đâu. Tiểu đạo liếc nhìn thiên đạo sau đó gật đầu. Như lời Diệp Huyền nói, thiên đạo sẽ không làm hại Diệp Huyền. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, bởi lẽ mất đi Diệp Huyền thì nàng sẽ phải đối mặt với thượng giới một mình. Hơn nữa, giết Diệp Huyền cũng chẳng có ích lợi gì đối với nàng. Tiểu đạo nhận lấy từ khí còn Diệp Huyền và thiên đạo thì đã biến mất ở phía chân trời nơi xa. A-la đột nhiên nói, quá bị động. Tiểu đạo nhìn A-la nói, thế giới này chẳng vui gì cả. Mọi người... Tiểu Đạo nhìn Ala trầm chầm, chầm, nàng biết Ala đang muốn đi thăm thú thế giới bên ngoài kia, cũng phải thôi, dẫu sao thì hiện giờ nàng đã lên một tầm cao mới rồi, nàng muốn hướng đến thế giới bên ngoài cũng là chuyện thường tình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 205 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Vương Thúy.